Mặt trời ló dạng, ánh nắng sớm chiếu dọi khắp mặt đất ẩm ướt. Tô San bị âm thanh của đồng hồ báo thức, làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra thì thấy mặt trời đã lên cao. Trong phòng bật máy điều hòa, cô lăn lộn vài vòng trên giường rồi mới xuống giường đi rửa mặt. Ra khỏi phòng thì thấy người nào đó, quần áo chỉnh tề, ngồi ở phòng khách đọc kịch bản. Thoạt nhìn, tinh thần của hắn rất là phấn chấn, giống như mới vừa được lột xác. Tô San mang theo một bụng đầy tức giận, yên lặng đi qua ăn bữa sáng, cũng không thèm hỏi hắn làm thế nào mà mua được. Hôm họp báo phim chính thức lên sóng, có lẽ anh sẽ không về được đâu. Tạ Duyên bỗng nhiên chuyển ánh mắt sang nhìn cô nói. Ngay vậy, Tô San cũng chỉ nhẹ nhàng à một tiếng. Dù sao thì từ trước tới giờ Tạ Duyên cũng không tham gia mấy hoạt động kiểu này. Có điều anh sẽ về để tham gia chương trình game show tuyên truyền phim. Tạ Duyên nhìn cô với ánh mắt rất ôn nhu, sau khi nhìn tới dấu hôn đỏ hồng trên cổ của cô, thì lập tức ghé đầu lại gần, thấp giọng nói: lại thêm một lần đầu tiên của anh dành cho em đấy. Ngay hắn nói thế, Tô San liếc nhìn người đàn ông không biết xấu hổ ngồi ở bên cạnh, đỏ mặt bỏ cái bánh bao trong tay xuống, tức giận hừ một tiếng. Đây là anh tuyên truyền cho bộ phim, phải là anh dành lần đầu tiên này cho chương trình đó mới đúng, sao lại dành cho em, em có phải là người của đài truyền hình đâu. Thấy Tạ Duyên càng ngày, càng không đàng hoàng nghiêm chỉnh, Tô San tiện tay lấy ly sữa đậu nành sau đó đứng lên. Thấy vậy, Tạ Duyên ở đằng sau khẽ bật cười, rồi cũng nhanh chóng đi theo cô ra khỏi phòng. Sau khi lên xe bảo mẫu, thấy Tạ Duyên muốn đưa cô đi, Tô San cũng không nói gì. Cứ lặng lặng ngồi uống sữa đậu nành Tiểu Chu ngồi ở ghế đằng trước Rõ ràng nhận thấy không khí giữa hai người này Có vẻ hơi quá dị Nhưng mà cũng không dám nói lời nào Trong xe lập tức Trở nên vô cùng yên tĩnh Đến phim trường Tô San xuống xe xong Thì thấy Tạ Duyên cũng xuống xe theo Không thể không đề phòng Nhìn nhìn chung quanh Ở đây rất là đông người Anh đừng có mà giở trò Cô đeo một cái khẩu trang màu hồng nhạt, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo sáng ngời. Tạ Diên tiến lên một bước so đầu cô, giọng điệu ấm áp. Lát nữa anh phải đi ngay, em nhớ chú ý một chút, nếu có chuyện gì thì đừng giữ trong lòng, chuyện của em chính là chuyện của anh. Thỉnh thoảng, hai người lại phải tách ra như vậy, thật khiến người ta không thoải mái. Lập tức Tô San không còn chút nào giận dỗi hắn nữa, nhẹ nhàng gật đầu, chăm chú nhìn hắn nói. Vậy anh cũng phải thật cẩn thận, nhất định phải nhớ dùng diễn viên đóng thế đấy." Tạ Duyên cười gật đầu, nhìn thoáng về phía cổng phim trường, lâu lâu lại có một vài nhân viên đi ra đi vào, cuối cùng xe người bước lên xe. Cho đến lúc xe chuyển bánh rời khỏi, Tô San mới chậm rãi đi vào trong phim trường. Cô biết chắc chắn là do Tạ Duyên không xin được ngày nghỉ nên mới không tới cuộc họp báo khi phim phát sóng. Có điều Hắn có thể tham gia game show tuyên truyền phim cũng được xem là một điểm nóng thu hút chú ý rồi. Hạ hóa chắc chắn sẽ rất vui mừng. Anh ta chỉ ước gì Tạ Duyên đi tham gia chương trình truyền hình để hút bạc. Dù sao thì công việc như vậy khá nhẹ nhàng, lại lấy được tiền nhanh. Nhưng nhìn có vẻ Tạ Duyên chỉ định tham gia duy nhất một lần này mà thôi. Đi vào phòng trang điểm, hôm nay cô đến hơi trễ, vì vậy phải nhanh chóng đi trang điểm và tạo hình. Tiểu Chu thì đứng ở một bên với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tô San đang được làm tóc, thấy vậy thì lên tiếng hỏi. "Sao vậy?" Nghe vậy, Tiểu Chu cũng không biết phải nói sao, chỉ đưa chiếc điện thoại qua cho cô xem. Tô San vừa nhận lấy điện thoại nhìn vào, lông mày không nhịn được nhíu lại. Ngày hôm qua có một buổi khai mạc liên hoan phim, Tô San vì có lịch thử vai nên không đi, nhưng mà đương nhiên thì chắc chắn có đi. Cô ấy không chỉ tới đó, còn phát ngôn một vài chuyện khiến người khác phải suy ngẫm. Cô cũng không băn khoăn gì, lập tức click vào video phỏng vấn ở hậu trường. Mở đầu video là ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Đình nhiên mặc một chiếc váy cúp ngực, đuôi cá màu đen, mỉm cười nhìn về phía máy quay. Lúc này, một nữ phóng viên đột nhiên lên tiếng hỏi. Nghe nói gần đây cô có đóng một bộ phim cùng với Tô San. Về chuyện mọi người đồn đãi rằng cô ấy có chỗ chống lưng, Cô suy nghĩ như thế nào đây? Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, đình nhiên vẫn mỉm cười, sau đó nói vào micro. Tôi nghĩ rằng lời đồn đãi vốn dĩ không thể tin. Có điều tôi và Tô San cũng không tiếp xúc nhiều, bởi vì cô ấy thường xuyên không có mặt ở phim trường. Vì vậy chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Nhưng tôi cảm thấy diễn viên thì quan trọng nhất là thực lực. Dù sao cơ hội là dành cho những người có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đạo diễn cũng thường xuyên khen cô ấy rất có tố chất. Đoạn video được chia sẻ rất nhiều, tuy rằng lời nói của Đinh Nhiên cũng chẳng có gì, nhưng trong đó có quá nhiều hàm ý. Gần đây fan của Tô San tăng lên rất nhanh, chắc chắn theo đó anti-fan cũng tăng lên. Đặc biệt còn có fan của những tiểu hoa đán khác lập tức vào bình luận chế diễu cô. Sau một đêm thức dậy, không ngờ cô lại lập tức lên bảng xếp hạng search. Cư dân mạng A Tố chất, ha ha ha, chắc đạo diễn Lê còn chưa xem mấy tác phẩm khi mới debut của Tô Tiểu Thư phải không? Mặt mỉm cười Cư dân mạng B Đừng nói với tôi là cái diễn xuất lúc mới debut nát như phân kia của cô ta là tố chất Cư dân mạng C Thường xuyên không có mặt ở phim trường vậy là đi tiếp khách phải không? Nôn mửa Cư dân mạng D Có ai mà ngay từ đầu đã thành ảnh hậu được không? Ít nhất Tô Tô nhà tôi càng ngày càng tiến bộ công giống như người nào đó vĩnh viễn chỉ biết dậm chăn tại chỗ, sống bằng tiền tiết kiệm. Mặt mỉm cười. Cư dân mạng E, không tới phim trường cũng có thể là do có lịch trình hoạt động ở bên ngoài chứ bộ. Không lẽ mục dao đóng một bộ phim cũng chỉ đóng đồ ở phim trường thôi sao? Cư dân mạng F, cảm thấy đình nhiên đang bôi nhọ một cách thâm thúy nha Người trong giới giải trí đúng là thâm. Vừa cười vừa khóc. Tổ sàn lướt xem bình luận của cộng đồng mạng. Thấy có rất nhiều trang báo mạng cũng đang lại đoạn video đó trên trang của mình. Cũng không thể trách được, hiện giờ cô chính là cái đích để mọi người chỉ trích. Giới giải trí như vậy, những người nào có xung đột lợi ích với cô chắc chắn sẽ ngầm bỏ đá xuống giếng. Có điều, đinh nhiên cũng thật biết chọn thời điểm, ngay ở lúc phim của cô chuẩn bị phát sóng lại ra mặt bôi nhọ cô. Cô nhắn một tin cho Diêu Nhân, hỏi han tình hình, chị ấy chỉ nói rằng sẽ nhanh chóng xóa bỏ hotshot về cô trên mạng. Còn những anti fan nào quá ác liệt thì công ty cũng sẽ để luật sư cảnh cáo. Còn đối với tin đồn về việc cô có đại gia chống lưng thì chỉ cần sau khi chuyện của cô và Tạ Duyên công khai cũng sẽ tự động tiêu tan. Dù sao bây giờ, dù có giải thích như thế nào thì bọn anti fan cũng sẽ tìm ra lỗ hỏng để công kích mà thôi. Đương nhiên, Tô Sán biết chuyện này không dễ dàng giải quyết được. Cô cũng không để bụng mấy chuyện trên mạng nữa. Cất điện thoại đi, tập trung chuẩn bị lát nữa quay phim. Vừa hay hôm nay, quay cảnh của cô và Đinh nghiên cô ấy mặc một bộ đồng phục học sinh thời dân quốc cười cười, nghe đạo diễn hướng dẫn. Những người đã xem tin tức trên mạng thì đều nhìn hai người với vẻ sâu xa. Tô san sau khi được tạo hình xong, cũng cầm kịch bản qua chỗ đạo diễn. Đạo diễn có vẻ không biết chuyện trên mạng, vô cùng nghiêm túc nhìn hai người nói. Lát nữa Đinh Nhiên, cô cần đứng lại một chỗ cách Tô san khoảng 2 mét, rồi mới bắt đầu nói lời thoại. Tô San, cô chở cô ấy nói xong, 3 giây sau mới quay đầu lại, hiểu rõ chưa? Dạ. Tô San nghiêm túc gật đầu, trên mặt cũng không mang theo cảm xúc khác biệt gì ngày thường. Còn đinh nhiên ở bên cạnh thì không khỏi nhìn sang cô thêm một lần nữa, vẻ mặt vẫn mỉm cười. Tô San có năng lực diễn xuất tốt như vậy, làm tôi cảm thấy hơi áp lực. Chương 93 Bạn trai tôi rất trẻ. Nghe vậy, Tô San cũng chỉ mỉm cười nhìn cô ấy. "Đinh lão sư còn có rất nhiều chỗ mà tôi cần phải học tập đây." Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Đinh Nhiên cũng chỉ nhìn cô với ánh mắt có hơi khác thường, không nói gì, sau đó cầm kịch bản đi ra chỗ khác. Đây là cảnh nói về việc nữ chính bởi vì thấy nam chính suốt ngày chạy tới gặp mặt nữ thứ, cô ấy cho là nam chính thích nữ thứ nên cố tình tìm tới đây. Cô ấy không tin nam chính lại đi thích một cô vũ nữ. Trong lúc chuẩn bị quay, Tô San đã ngồi vào vị trí của mình, ngồi trên ghế trước một cái bàn trang điểm của thời đại cũ để hút thuốc. Lúc này, nam chính vừa mới đi khỏi, nữ chính vì tò mò nên đến gặp nữ thứ, lại bị nữ thứ chăm chọc mỉa mai một hồi. "Được rồi, mọi người chuẩn bị diễn. Action." Đạo diễn vừa dứt lời, máy quay lập tức tiến lại gần. Tô San kẹp điếu thuốc trong tay, Ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi hút. Trong gương phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ vô cùng quyến rũ mê hoặc. Đúng lúc này, ở đằng sau xuất hiện một hình bóng. Cô... Cô chính là người phụ nữ mà hồ đại ca thích sao? Cô gái mặc đồng phục học sinh thời dân quốc, mắt nhìn chàm chằm vào cô gái phong tình vạn trùng ở trong gương. Tô san nghe thấy cũng không quay đầu lại, chỉ hơi liếc mắt một cái. Giọng nói rất thờ ơ. Sao? Cô bé không lẽ cũng muốn đến bách nhạc môn của chúng tôi để ca hát sao? Cô! Nữ sinh trừng mắt thật lớn, trên mặt vừa có vẻ xấu hổ, vừa có vẻ giận dữ. Sau đó lại mang theo khí thế, cùng sự nghiêm nghị nói với cô. Cô không xứng với hồ đại ca. Đình nhiên dứt lời, màn ảnh chuyển sang tô san, Lông mày cô nhướng lên, khóe miệng hơi cong, bỗng nhiên đứng dậy, hai ngón tay vẫn đang kẹp điếu thuốc thông thả đi tới trước mặt Đinh Nhiên, còn nhìn nhìn Đinh Nhiên kiểu đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Ngay lúc đối phương bắt đầu hiện lên vẻ bất an, Tô San lại cười với vẻ khinh thường, miệt thị nói. <cười> tôi không xứng, vậy cô xứng sao? Có vẻ bị ánh mắt khinh thường của Tô San làm tổn thương, Đinh Nhiên nhìn cô, nghiến răng nói. Tóm lại là tôi hy vọng cô đừng có tiếp tục lôi kéo mồi trại hồ đại ca nữa. Ừm, lôi kéo Tô San có vẻ bị từ này làm cho buồn cười Móng tay được sơn màu hồng bỗng nhiên đặt trên má phấn của Đinh Nhiên Trượt dần xuống, trượt tới phần ngực phập phòng của cô ấy Rồi mới dừng lại Chúng tôi làm nghề này Từ trước tới giờ đều không lôi kéo khách hàng Cô ghé mặt lại gần Thở ra một làn khói thuốc lên mặt Đinh Nhiên Môi đỏ mọng, hé mở nói tiếp Chỉ có khách hàng lời kéo chúng tôi mà thôi. Hai người vẫn nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Tô San, đình nhiên hơi hoảng hốt. Đang tính nói gì đó thì đạo diễn ngồi đằng kia, hô lên một tiếng. cắt. Đình nghiên cô sao vậy, quên lời thoại sao? Đạo diễn Lê ngồi sau máy quay theo dõi. Đạo diễn Lê ngồi sau máy theo dõi, lớn giọng hỏi với vẻ bất mãn. Ông ấy đúng là hoàn toàn không thèm để mặt ai. Thấy mấy nhân viên đã làm phim ở xung quanh cũng thỉnh thoảng lại nhìn mình với vẻ mặt khác thường, Đình Nhiên hít sâu một hơi, sau đó mang theo vẻ mặt xin lỗi nói với đạo diễn. "Ngại quá, làm lại một lần nữa đi vậy." Phong thái là một thứ vô cùng quan trọng, quyết định việc quay có đạt hay không, vì vậy có rất nhiều diễn viên trẻ khi diễn phối hợp với những diễn viên gạo cội thì sẽ luôn khiến người ta có cảm giác không tinh tế mà còn có vẻ hơi lố, không có được sự điềm đạm và bình tĩnh như diễn viên lão làng giàu kinh nghiệm. Cảnh đầu tiên Tô San và Đinh Nghiên diễn cùng nhau đúng là khiến người ta quá mức nhập tâm. Đặc biệt, ai mà đã xem video trả lời phỏng vấn của Đinh Nghiên ở trên mạng, chỉ cần có một chút thông minh đều biết được rằng hai người không hợp. Có điều, khi hai người cùng diễn với nhau, Tô San cũng không bởi vì nhỏ tuổi hơn mà kém về phong thái. Ngược lại, vì chính tính cách của nhân vật mà khi nhìn vào còn có cảm giác cao hơn người khác một bậc. Khó tưởng tượng ra được là lúc trước diễn xuất của cô ấy lại dở tệ tới mức ấy. Sau đó lại quay thêm một lần nữa thì xong, Tô San lập tức trở về phòng trang điểm nghỉ ngơi. Xem ra đình nhiên đúng là nhằm vào mình. Cô nghĩ rằng cô ta sẽ càng ngày càng cao tay hơn. Một khi đã như vậy rồi, cô nghĩ tốt nhất là mình nên ra tay trước để chiếm ưu thế. Khi gọi điện thoại cho Diêu Nhân, Cô đề cập tới chuyện liên quan tới Đinh Nhiên. Chị ấy hiển nhiên là biết ý tứ của cô là gì. chỉ nói cô đừng lo lắng. Chị ấy cũng đã nói chuyện với người đại diện của Đinh Nhiên. Người ta cũng đảm bảo rằng sau này sẽ không có chuyện lỡ lời như vậy nữa. Dù sao, nếu giờ mà trực diện đối đầu với nhau thì chị làm cho vui cho người ta xem. Huống hồ mạng lưới quan hệ của Đinh Nhiên không hề tầm thường. Nếu quá gai gắt thì chỉ khiến cho cả hai bên đều bị tổn thất rồi làm lợi cho người khác đối với cách làm của diêu nhân, tô san cũng không có ý kiến gì. cô cũng không muốn tranh chấp với người khác. nhưng mà nếu đối phương cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, thì chắc chắn cô cũng không kiêng kỵ gì nữa. bên phía bộ phim đề tài báo thù tội đồ của đạo diễn từ cũng đã thông báo lại, gần như đã chắc chắn vai này là của cô. kéo dài cho tới giờ là bởi vì có một nhà góp vốn đầu tư cho bộ phim không đồng ý chọn cô. ông ấy muốn dùng một diễn viên mới. Hiện còn chưa tốt nghiệp. Có điều sau vài ngày thương thảo thuyết phục, cuối cùng đã quyết định chọn cô. Sau khi ký hợp đồng, thì giữa tháng sau sẽ bắt đầu khởi quay. Bởi vì bộ phim này dự kiến sẽ cố gắng sao cho kịp công chiếu vào dịp Tết âm lịch tới đây. Vì vậy, tiến độ quay phim cũng sẽ gấp gáp hơn. Bộ phim cô đang quay này cũng sẽ đóng máy vào giữa tháng sau. Coi như là cô hoàn toàn không được nghỉ ngơi gì. Nhưng chỉ vài ngày sau, trên mạng lại xuất hiện một tin nóng. Quỳ bồ ngu tam tỷ Theo một nguồn tin rất đáng tin cậy, vào đầu tháng 4 năm nay, Tô San mới kết thúc hợp đồng với bên ánh sao. Hơn nữa hiện giờ người đại diện của cô ấy là Diêu Nhân, cũng không phải là Hạ Hoa. Vậy lý do vì sao lúc trước Hạ Hoa lại vì cô ấy mà tranh cãi phản bác với chỉ trích cư dân mạng? Thật là khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Cư dân mạng A Bộ phim Lạc Đường của đạo diễn Lê hình như là xác định vai diễn của Tô San vào năm ngoái phải không? Vậy mà sang năm nay mới kết thúc hợp đồng, vậy thì thật là lợi hại." Mặt mỉm cười. Cư dân mạng B: Nếu không có đại gia chống lưng, vậy lúc trước phim Thanh Huyết Kiếm, rồi còn phim Chút Ánh Sáng rực rỡ, sao có thể để cô ta thủ vai chính chứ? Còn khiến Tạ Duyên đóng cùng cô ta, vậy chắc chắn chỗ chống lưng này phải vô cùng trâu bò." Cư dân mạng C: Bọn fan não tàn dù muốn thanh minh thế nào cũng vô dụng, thần tượng của mấy người là kỹ nữ chỉ biết hầu ngủ mấy ông đại gia già cụ hói đầu mà thôi cư dân mạng D vai diễn trong phim thanh huyết kiếm là do ánh sao giúp tô san lấy được nha ánh sao dù sao cũng là một trong ba công ty giải trí hàng đầu cả nước chẳng lẽ chỉ một chút năng lực này cũng không có sao cư dân mạng F gần đây có quá nhiều ghen tị với tô tô nhờ tôi có được cơ hội tốt dù mấy người có bôi đen như thế nào đi chăng nữa Năng lực diễn xuất của Toto có thể bỏ xa mấy con cún của nhà nào đó, cả một con phố đấy. Không biết ai là người đứng đằng sau muốn bôi nhọ cô. Giờ gần như toàn bộ cư dân mạng đều suy đoán chỗ chống lưng của cô như thế nào. Tô Gian biết phim của cô và Tạ Duyên sắp sửa phát sóng. Đương nhiên sẽ có người muốn ra tay trước để đề phòng. Nếu không chờ đến lúc bộ phim này mà trở nên hot thì cô chắc chắn sẽ trở thành sự uy hiếp lớn nhất. Đối với lợi ích của những tiểu hoa đán trong giới. Tô San ngồi trong phòng trang điểm, chuyên viên trang điểm còn đang làm tóc cho cô. Tiểu Chu ngồi gần đó, vẫn đang tức tối than thở, mấy anti-fan thật là quá đáng. Tô San yên lặng không nói gì, mở điện thoại ra, trả lời lại bình luận của cư dân mạng đã nói cô là kỹ nữ, bồi ngủ ông già hói đầu kia. "Uy Tô San, cảm ơn, bạn trai của tôi rất là trẻ." Mặt mỉm cười. Đăng lên xong, cô cũng không quan tâm chuyện sẽ trở thành như thế nào. Tắt nguồn điện thoại, ngồi lật kịch bản ra xem. Tiếp tục đóng mấy cảnh nữa. Trong lúc quay phim, mấy nhân viên đoàn làm phim đều nhìn cô với ánh mắt khác thường. Ngày mai là buổi họp báo trước khi phát sóng của bộ phim truyền hình Tình yêu đô thị, chút ánh sáng rực rỡ. Sau khi Tô Sàn kết thúc công việc vào lúc 7 giờ tối, cô về khách sạn thu thập đồ đạc, sau đó lập tức để tài xế đưa cô ra sân bay. Trên xe, Tiểu Chu đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Trời ạ, đúng là trời hạn đột nhiên gặp được mưa rào a, thật là đúng lúc. Tô San tựa lưng vào ghế nhìn qua cô ấy một cái. Tiểu Chu vẫn nhìn vào màn hình điện thoại cười nói. Đêm khuya, Phạm Mộng vào phòng riêng của nhà làm phim, hai người ôm hôn nhau thắm thiết. Tô San nhướng mày, hoàn toàn không còn một chút buồn ngủ nào, lập tức mở điện thoại ra, nhìn thấy tóc một hotshot, đúng là Phạm Mộng Tệp ảnh cũng thuộc về cô ấy, còn hotspot về cô có lẽ đã bị xóa đi rồi, cũng không có thấy trên bảng xếp hạng nữa. Video quay lại Phạm Mộng cùng với một người đàn ông Trung niên đi vào trong một khu nhà, sau đó một căn phòng trên lầu sáng lên, rèm cửa vẫn đang mở ra, hai người nói với nhau vài câu rồi đột nhiên ôm chầm lấy nhau. Mặc dù hình ảnh khá mờ, nhưng nếu phóng to ra thì vẫn thấy được bóng dáng của hai người. Có điều nếu như thế này thì Phạm Mộng sẽ không dám phủ nhận ngay lập tức, bởi vì cô ta không biết liệu trong tay Paparazzi có còn đang nắm giữ điểm yếu của cô hay không. Chuyện vào khách sạn lần trước mới lắng xuống cách đây không lâu, lần này lại xuất hiện chứng cứ rõ rành rành. Hiện giờ cư dân mạng hoàn toàn không tin Phạm Mộng nữa. Vốn dĩ San nghĩ rằng vụ việc của mình sẽ tiếp tục ở trang đầu trong vài ngày tới, nhưng giờ xem ra làn sóng công kích của cô sẽ ngừng lại nhanh thôi. Có điều, scandal này của Phạm Mộng thật là đúng lúc, giống như là có người cố ý giúp cô vậy. Tô san gọi điện cho Diêu Nhân, chị ấy nói chỉ hoàn toàn không nghe phong thanh gì trước đó cả. Có điều scandal này sẽ vô cùng hiệu quả để rời đi sự chú ý của cư dân mạng. Tô san cảm thấy vẫn là hơi kỳ lạ, trên đời này sẽ không thể nào có chuyện trùng hợp quá mức như vậy. Cho nên, cô lại gọi điện cho Hạ Hoa, đối phương rất nhanh chóng bắt máy. Alo, Tô San à, không phải là tôi đã nói với cô rồi sao? Sao cô lại cũng tùy hứng giống như Tạ Duyên như vậy chứ? Không nói không rằng đột nhiên thừa nhận là mình đã có bạn trai. Cũng may là hai người cũng sắp sửa công khai. Nếu như là ngược lại, thì cô có biết là cô sẽ bị mất bao nhiêu fan hâm mộ nữa không? Hạ Hoa vừa bắt máy, là ngay lập tức giáo dục cô một trận. Tô San đương nhiên biết rằng làm như vậy là không đúng lắm. Nhưng mà con người ở đời đâu phải lúc nào cũng lý trí. Nếu như thế thì quá mệt mỏi lâu lâu cũng phải cảm tính một tí. Cô ngồi trong xe nhìn ra cảnh đường phố vào buổi tối ngoài cửa sổ. Tô San chỉ thản nhiên nói vào điện thoại. Ừ, tôi biết rồi. À, vụ của Phạm Mộng là thế nào vậy? Chuyện này thật sự quá trùng hợp, trùng hợp tới mức giống như là có người giúp cô. Vừa nói tới chuyện này, giọng điệu của Hạ Hoa càng tức giận hơn. Cô có biết vụ cô bị bôi nhọ lần này là do ai đứng đằng sau thao túng không? Tô San không lên tiếng, nhưng mà cũng đoán được vài phần. Với con người như Phạm Mộng, cô ta sao có thể dễ dàng buông tha cho cô như vậy đây? Tôi đang suy nghĩ là cứ để chuyện này lắng xuống một thời gian rồi tính. Dù sao đắc tội quá nhiều người cũng không tốt. Nhưng đến tận hôm nay, sau khi xảy ra chuyện này, tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Lập tức đi thăm dò mới biết. Hóa ra là cái tên đầu gỗ tạ duyên kia, tự liên hệ với một trang báo, nói họ đăng tin này. Hoàn toàn không nói không rằng, Như vậy là hoàn toàn đắc tội người ta rồi. Dù sao mọi người cũng đều là người trong giới, đâu cần thiết phải qua đáng như vậy. Thế này tức là bước người ta tới đường cùng rồi còn gì. Nghe tiếng nói từ điện thoại truyền tới, Tô San dựa lưng vào ghế sau xe, thản nhiên nói. Vậy vào lúc cô ta thê người để công kích tôi, thì có nghĩ tới việc sẽ bước tôi đến đường cùng hay không? Nghe vậy, đầu dây bên kia yên lặng, một hồi lâu sau mới truyền tới tiếng thở dài. Thôi được rồi, nếu chuyện đã xảy ra thì mặc kệ đi, coi như cô ta tự làm tự chịu. Tô san không nói gì, Hạ Hoa ở đầu dây bên kia nói thêm vài câu nữa sau đó thì cúp máy. Đời là vậy, Hạ Hoa dù sao cũng chỉ là người làm ăn, cái anh ta coi trọng đầu tiên chính là lợi ích. Việc hoàn toàn đắc tội với người khác chắc chắn là anh ta không muốn làm. Đương nhiên, nếu người bị bôi nhỏ không phải là cô mà là tạ duyên thì chắc chắn anh ta sẽ không nương tay. Nói cho cùng thì anh ta cũng chỉ thân với Tạ Duyên thôi Còn cô cũng chỉ là bạn gái của anh ấy Anh ta tất nhiên không muốn vì cô Mà bị tổn thất quá nhiều Đây là hiện thực Có lẽ Tạ Duyên cũng biết Anh ta sẽ không đồng ý Nên mới tự mình ngầm ra tay Tô San định gọi điện thoại cho Tạ Duyên Nhưng nghĩ tới giờ này ở bên châu Âu Đang là ban ngày Hắn chắc còn bận đóng phim Nên quyết định để tới sáng mai rồi gọi Không vào Weibo xem bình luận nữa Tô Sàn không biết đối với câu trả lời xác nhận có bạn trai của cô, cư dân mạng phản ứng như thế nào. Nhưng cô cũng không muốn xem. Đăng thì cũng đã đăng rồi, cô tuyệt đối không hối hận. Ngày tiến hành cuộc họp báo ra mắt phim, Diều Nhân tới nhà đón cô. Ở ngoài cổng khách sạn, tổ chức họp báo có rất nhiều xe của phóng viên. Bọn họ có lẽ cho rằng Tạ Duyên sẽ đến. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của Tạ Duyên, một sự kiện lớn như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hiện giờ họp báo còn chưa có bắt đầu. Với địa vị của Tosan, thì đã có thể một mình sử dụng một phòng nghỉ. đang ngồi chờ ở phòng nghỉ, thì Diêu Nhân mặc một bộ âu phục nữ màu trắng đi vào. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên muốn hẹn phỏng vấn với em, nhưng chị đã từ chối hết rồi. Chỉ nhận lời mỗi phóng viên của Orange Video. Dù sao đây cũng là người thuộc công ty của chị em, có lẽ cũng sẽ không cố ý hỏi mấy chuyện quá lắt léo đâu. Diêu Nhân vừa nói, vừa qua ngồi xuống bên cạnh cô. Tô San hôm nay mặc một chiếc váy liền màu trắng đơn giản, tóc búi lên, thoạt nhìn rất trẻ trung. Tạ Duyên không tới, nhưng mọi người trong đoàn làm phim cũng đã có mặt đông đủ rồi. Mấy người Lý Tuyết, La Hàn đều nghỉ ở phòng bên cạnh. Tạ Duyên không tới, vậy có cần nói hắn thu một đoạn video gửi tới họp báo không? Tô San dựa người vào sofa, lười biếng vươn vai nói. Um, chuyện này cũng được, chỉ cần kịp thời gian là được. Tạ Duyên không thể có mặt ở đây thì như vậy cũng đủ rồi. Hiện giờ chị nghĩ em nên lo lắng chuyện khác đi. Diêu nhân mang theo vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Em có biết là hiện giờ toàn bộ cộng đồng mạng đều biết em có bạn trai rồi không? Lát nữa phóng viên mà hỏi tới thì em phải trả lời thế nào đây? Chương 94 Cuộc họp báo trước khi phim phát sóng <cười> Cứ trả lời qua loa là được rồi. Tô San có vẻ không quan tâm lắm, vừa nói vừa cúi đầu lướt mạng. Dù sao, nếu cô cố tình không nói, thì bọn họ cũng không làm gì được. Thấy vậy, Diều Nhân không thể không quay sang nhìn cô thêm một cái. Cũng không nói gì nữa mà đi ra khỏi phòng. Tô San lướt lướt điện thoại, vô tình nhấn vào Weibo của mình. Bình thường, chỉ có khoảng 2 vạn bình luận. Hiện giờ đã là hơn 10 vạn rồi. Mặc dù Hot Shirt đã bị xóa bỏ, nhưng còn có rất nhiều người... Chia sẻ lại ảnh chụp màn hình của bình luận trả lời cư dân mạng kia. Cư dân mạng A: Tô San chắc chắn là tiểu hoa đán đầu tiên còn trẻ như vậy đã thừa nhận có bạn trai, vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng B: Đúng là không thể ngờ tới, thật là phục Tô tiểu thư nhà mình. Cư dân mạng C: Ai mà lại không muốn giấu giếm chứ, lần đầu tiên tôi thấy nữ nghệ sĩ thẳng thắn giống như Tô San. Cư dân mạng D: Đừng a, nữ thần của tôi. Cư dân mạng E Tô tô nhà tôi có bạn trai rồi Bạn anti fan nhanh chóng lượn đi Cho nước nó trong Mặt mỉm cười Cư dân mạng F Bạn trai là giang dần sao Fan cặp đôi giang tô nhìn chăm chú Mặt đáng thương Nữ nghệ sĩ không giống như nam nghệ sĩ Trong chuyện yêu đương Chỉ cần đối phương đẹp trai Không có tài tiếng gì Thì gần như fan sẽ dễ dàng tiếp nhận Nhưng những fan nữ của nam nghệ sĩ Thì đều ảo tưởng rằng Mình là bạn gái của thần tượng, cho nên sẽ rất khó tiếp nhận chuyện thần tượng của mình quen bạn gái. Cho dù công khai, fan của Tô San cũng sẽ không công kích gì nhiều, nhưng mà fan của Tạ Duyên thì không chắc. Nếu ngay lúc này tụi cô công khai, thì chắc chắn sẽ bị nói là lăng xê để tuyên truyền cho phim. Chỉ có thể chờ khi phim đã chiếu xong rồi mới công khai, sẽ không khiến cho mọi người hiểu lầm. Tô San ngồi lướt điện thoại một lát, sau đó có một nhân viên đến báo cho cô đã đến giờ. Tiểu Chu sửa soạn lại phần trang điểm của cô một chút, sau đó Tô San cất bước tiến về phía hội trường. Cuộc họp báo còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng dưới khán đài đã đầy người ngồi. Vị trí của Tô San là thứ hai, vị trí của Tạ Duyên là đầu tiên, nhưng hôm nay hắn không tới nên ghế chỉ để trống. Trên sân khấu có dăng một tấm poster cực lớn của bộ phim. Cô còn nhớ lúc ký hợp đồng, nhà làm phim còn nói muốn để vị trí của cô và Lý Tuyết được song song với nhau trên poster. Nhưng giờ nhìn lại thì thấy vị trí của Lý Tuyết ở sau cô một khoảng xa. Ở phía trước chỉ có cô và Tạ Duyên. Đây đúng là điểm thực tế nhất của giới giải trí. Nếu hiện giờ cô vẫn chỉ là một diễn viên hạng ba, không một chút tiếng tăm nào, thì nhà làm phim kia chắc chắn sẽ để vị trí của cô và Lý Tuyết song song với nhau. Sao Duyên ca không thấy tới? La Hàn ngồi bên kia tò mò, ghé đầu qua hỏi. Ngay vậy, Tô San chỉ nhẹ giọng trả lời. Anh ấy còn đang ở nước ngoài đóng phim, không về kịp. Có lẽ cho rằng cô và Lý Tuyết không hợp nhau, nên phía ban tổ chức không để chỗ ngồi của cô và Lý Tuyết cạnh nhau, mà là để La Hàn ngồi giữa. La Hàn chỉ là nam số ba, nam thứ là Đồng Cốc. Mấy năm nay, Đồng Cốc luôn dự vào năng lực diễn xuất, mà đi theo con đường riêng, chuyên đóng vai phản diện. Nhưng nói về mức độ được khán giả yêu thích, thì anh ta cao hơn kiểu diễn viên thần tượng như La Hàn rất nhiều có điều gần đây, rất hiếm khi anh ta đóng vai nam thứ, có lẽ đây là bộ phim cuối cùng ở vị trí nam thứ của anh ta. Đến đúng 2 giờ chiều, cuộc họp báo được bắt đầu, MC nhanh chóng lên sân khấu để làm nóng không khí. Phía dưới khán đài toàn camera. Khi MC lên tiếng mời mọi người lên sân khấu thì cả dàn diễn viên mới đứng dậy bước lên. Ánh đèn flash ở dưới vẫn chớp nháy không ngừng. Tô Sàn đứng bên cạnh nam MC, khác với lúc trước Luôn là người giới thiệu cuối cùng Lần này nam MC rất khách khí Đưa micro cho cô Rồi Tô San Mời cô hãy giới thiệu ngắn gọn nhân vật Mà mình thủ vai trong phim Trong phim tôi đóng vai Hà Yên Cô ấy là một phóng viên rất có tinh thần trượng nghĩa Có điều bởi vì mới ra ngoài xã hội Nên hơi nhát gan Khi gặp thời khắc quan trọng Thì sẽ có một chút lúng túng Một chút là bao nhiêu à Nam MC dựa theo lời của cô mà hỏi Vậy ngoài đời cô cũng nhát gan sao? Máy ảnh ở phía dưới Vẫn hướng về phía cô mà nhấp nháy Diều nhân cũng đang ngồi dưới Tô San nghe vậy thì cười cười Bình thản, nói với MC Tôi thì cũng tạm Thường thì tôi rất ít khi quan tâm tới chuyện của người khác Trừ phi xảy ra chuyện gì Khiến tôi vô cùng tức giận Lúc đó chắc chắn tôi sẽ không nhịn được À, Tô Tô, Tô Tô Em yêu chị. Đám đông fan hâm mộ ngồi phía dưới khán đài điên cuồng giơ lên bảng tên của cô, hét lên thật lớn vang khắp toàn bộ hội trường. Tô San vẫn giữ vững vẻ mỉm cười, chỉ nhìn xuống dưới khán đài mà không nói gì nữa. Đợi đến lúc mọi người yên tĩnh trở lại, MC bắt đầu mời những người khác tự giới thiệu. Tất cả diễn viên tham gia đóng phim này đều có địa vị không tồi, hoàn toàn đủ khả năng đảm trách vai chính trong bộ phim thông thường. Hiện giờ tập hợp lại Độ hot thì hoàn toàn không cần phải bàn cãi. Đến lúc La Hàn giới thiệu xong, nam MC lại hướng tầm mắt về phía Tô San. Tô San, theo tôi biết, thì lúc trước cô có từng hợp tác với La Hàn một lần rồi phải không? Nghe vậy, do trong tay Tô San không có micro, La Hàn ngồi bên cạnh đột nhiên cầm micro đưa cho cô. Cô nhận lấy rồi nói, um, đúng vậy, bộ phim đầu tiên của tôi là hợp tác với anh ấy. Khi máy quay hướng tới cô, Thì Tô san vẫn chỉ duy trì vẻ mặt không cảm xúc Nam MC lại hướng về phía La Hàn nói Vậy La Hàn Anh cảm thấy Tô san có gì thay đổi không? Tô san đưa micro lại cho La Hàn La Hàn mang theo vẻ mặt không thay đổi Nghiêm túc trả lời Cô ấy thay đổi rất nhiều Diễn xuất tiến bộ rất nhanh Trước kia khiến cho người ta có cảm giác Hoạt bát như là nữ sinh trung học Còn hiện giờ thì lại điềm đạm hơn Vậy ý anh hiện giờ Cô ấy không còn là nữ sinh nữa sao? Nam MC hài hước hỏi lại. Ngay vậy, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của La Hàn lập tức có một chút vặn vẹo. Tô San ngồi bên cạnh, lập tức cầm micro cười nói. Có lẽ hiện giờ, nội tâm của tôi đã là người trưởng thành. Nam MC cười vài tiếng, nói với vẻ trách cứ. Làm gì có, rõ ràng là một thiếu nữ sinh đẹp mà. Đám đông phan âm mộ ngồi phía dưới, lại hét lên. Tô San cũng bật cười. Trên khuôn mặt tinh xảo mang theo ý cười vui vẻ. Đến khi mọi người đã giới thiệu xong, nam MC lại nghiêm túc nhìn xuống dưới nói. Bởi vì Tạ Duyên đang có lịch quay phim, nên không thể có mặt tại đây. Nhưng mà chúng tôi đã chuẩn bị để gọi qua video với anh ấy. Chúng ta cùng xem anh ấy đang làm gì nhé. Tô San tưởng rằng ban tổ chức sẽ để hắn thu một đoạn video để phát sóng trong lúc họp báo mà thôi. Không ngờ ban tổ chức còn sắp xếp video call. Nhân viên ở phía hậu đài giơ tay ra hiệu ok một cái. Trong nháy mắt, màn hình lớn ở phía sau sân khấu được bật lên. Nhìn lên màn hình, thấy trong căn phòng khách sạn rộng lớn sạch sẽ. Có một người đàn ông chàng trên người bộ áo tắm dài, ngồi trên sofa. Nhìn có vẻ hắn trắng hơn trước, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ ôn hòa. Bởi vì bên đó đang là buổi tối, nên phong cảnh ngoài cửa sổ chỉ có một màu đen ngòm. Nhìn thấy hắn, Phan ngồi ở phía dưới hết lên trói tai. Chào anh Tạ Duyên, anh có nghe rõ tiếng của chúng tôi không? MC cầm microphone nói Người chân màn hình thông thả nói Có Hắn vừa lên tiếng thì fan ở dưới càng hết trói tai hơn Tô San quay mặt đi, không muốn nhìn hắn Biết rõ là chuẩn bị gọi video mà còn không chịu đi thay quần áo Mặc một cái áo tắm như vậy là để cho ai nhìn chứ Hiện giờ mọi người đều có mặt ở cuộc họp báo Anh không tới được có cảm thấy tiếc nuối không? Nam MC nhìn về phía màn hình, hỏi một câu hỏi thông thường khá đơn giản. Người ở trên màn hình nghe như vậy thì vẻ mặt cũng không thay đổi gì, chỉ có ánh mắt rất tập trung nhìn vào camera nói. Đúng là có một chút tiếc nuối vì không thể có mặt, cho nên mọi người phải vất vả rồi. Giọng nói của hắn hoàn toàn thản nhiên, không có một chút biến hóa nào. Không biết có phải là ảo giác của fan hay không, bọn họ cảm thấy ánh mắt của nam thần nhà mình lại vô cùng ấm áp. Vì vậy lập tức, fan ngồi bên dưới lại hét lên một chàng trói tai. Tô San nhìn nghiêng về phía màn hình, trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Còn nam MC thì cảm thấy tạ duyên không khó phỏng vấn như lời đồn, nên chớp lấy thời cơ hỏi. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của anh, vậy anh cảm thấy điểm hấp dẫn nhất trong bộ phim này là gì? Chương 95 Chúng tôi không thân nhau Nghe thấy câu hỏi của MC, Tô San không khỏi hơi hồi hộp lo lắng, chỉ biết cúi đầu. Cô thật sự rất sợ, tạ duyên sẽ nói ra mấy câu không giống với lẽ thường. Người trên màn hình nghe như vậy thì chỉ hơi cong khóe môi, thả nhiên nói. Bởi vì thích, cho nên tôi mới nhận lời đóng phim này. Fan ngồi bên dưới gần như là phát điên, nếu được thì chắc chắn bọn họ sẽ ủa lên sân khấu luôn cũng nên. Tô San nghe hắn nói như vậy thì thở vào nhẹ nhõm. Đồng thời không hiểu sao, cảm thấy lời nói của hắn có vẻ hơi kỳ quái. Nhưng cô vẫn mang theo vẻ mặt không cảm xúc ngồi đó. Đến lúc này, hình như MC cũng đã nhớ đến vị nữ chính là Tô San. Tiện thể, hướng về phía màn hình hỏi một câu. Đây hình như là lần thứ hai anh hợp tác với Tô San. Vậy anh có cảm thấy hai người làm việc với nhau rất ăn ý hơn hay không? Nam MC rứt lời, người chân màn hình cũng như nhìn về phía Tô San. Giọng nói không nhanh không chậm. Ngay từ đầu, chúng tôi đã rất ăn ý với nhau rồi. Mấy fan hâm mộ có vẻ không khống chế được bản thân nữa rồi. Cả hội trường chỉ còn tiếng hét trói tai. Chỉ có mấy người la hàn, lý tuyết. Do là người hiểu rõ mọi chuyện, nên trên mặt đều mang theo một cảm xúc khiến người ta không hiểu. Chờ cho mọi người đã yên tĩnh trở lại, MC lại nhìn về hướng Tô San. Tô San, cô cảm thấy tạ duyên là người như thế nào? Đột nhiên bị gọi tên. Tô San theo bản năng nhìn lên màn hình lớn. Lại vừa hay đối diện với ánh mắt sâu tham thẳm của hắn nhìn tới. Lập tức ho nhẹ một tiếng, rất nghiêm chỉnh trả lời. Anh ấy là một người rất nghiêm túc. Ở phim trường còn chỉ dạy tôi rất nhiều thứ. Tôi cảm thấy mình có thể dần dần tiến bộ như bây giờ, đều là công lao của tạ lão sư. Có điều, anh ấy không cho tôi gọi là tạ lão sư. Sợ tôi gọi vậy làm anh ấy già hơn. À, không già, không già. Phan ngồi bên dưới lại hò hét Không ngờ Tô Sàn còn nói giỡn như vậy MC cũng cười cười hỏi tiếp Vậy bình thường cô gọi anh ấy là gì? Nghe vậy Tô Sàn cũng hơi sừng sốt Trước giờ cô vẫn luôn gọi tên Tạ Duyên cũng chỉ gọi tên của cô Tụi cô đúng là không có cách sưng hô đặc biệt nào cả Tôi chỉ gọi tên thôi Có lẽ làm vậy sẽ khiến anh ấy cảm thấy mình trẻ hơn một chút Tô Sàn vừa nói xong thì chính bản thân mình cũng không nhịn được mà khẽ cười một tiếng. Vậy tức là cô cảm thấy tôi già sao? Người ở trên màn hình lớn đột nhiên lên tiếng hỏi. Giọng của hắn đột nhiên vang lên khiến fan ở dưới lại điên cuồng. Do là hai người đang nói chuyện trước mặt mọi người, nên tạ duyên đã xưng hô là cô và tôi. Tô san cảm thấy tụi cô không thể tiếp tục nói chuyện được nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tạ duyên sẽ không khống chế được bản thân. Ờ, không già, không già, tại lão sư vĩnh viễn 18 tuổi. Tổ San khách khí cười cười, nói với người trên màn hình. Tuy nhiên đồng cốc ngồi bên kia thì không nhịn được, suýt nữa thì phụt cười. Ngay cả là hàn cũng hơi cong khóe miệng, vẻ mặt mang theo ý cười. Có vẻ bọn họ không ngờ rằng mà than như tạ duyên mà cũng biết nói giỡn. Chỉ có một mình MC không kiêng nể gì mà cười ha ha. Xem ra quan hệ của hai người ngày thường rất tốt phải không? Tô sàn vẫn giữ nguyên vẻ mặt mỉm cười, nhìn thoáng qua từng hàng camera ở dưới khán đài, nghiêm túc nói. Thoạt nhìn thì anh ấy có vẻ là người không thú vị, mà thực chất thì đúng là không có gì thú vị. Cô vừa dứt lời, cả hội trường đều vang lên từng trận cười ầm lên, ngay cả mấy nhiếp ảnh xa ở dưới khán đài cũng không nhịn được cười. Đây là lần đầu tiên có người công khai bôi nhọ tạ Diên ngay trước mặt hắn. MC cười đã, xuôi lại nhìn về phía tạ Diên trên màn hình lớn hỏi. Tạ Duyên, anh có cảm thấy Tô San nói đúng không? Nghe vậy, người nào đó trên màn hình lớn vẫn nhìn về phía Tô San, giọng nói bình thản. Thực ra tôi và cô ấy cũng không thân lắm. Hắn nói xong, Phan ngồi phía dưới đều cười ra tiếng. Tô San đột nhiên quay sang nói với MC. Chúng ta cúp máy được rồi, cũng không còn gì hay để nói đâu. Nhìn thấy hai người quay sang chế nhạo lẫn nhau như vậy. Nam MC cũng cảm thấy rất là hài hước. Thực ra thời gian video call như vậy cũng là đủ rồi. MC nhìn về phía màn hình lớn, nói thêm một câu. Vậy rất mong lần sau anh có thể cũng xuất hiện với mọi người trong đoàn làm phim nhé. Nghe vậy, tạ duyên chỉ nhẹ nhàng ưm một tiếng, sau đó tắt video call. MC lại tiếp tục hỏi sang vấn đề khác. Dù sao hai ngày trước vẫn còn ồn ào, vì vậy MC cũng rất biết tìm đề tài hot để nói. Bởi vì lúc trước cô có nói rằng mình đã có bạn trai Anh ấy là người trong giới sao? Trong giây lát Mọi camera ở dưới đều hướng về phía cô Tô San cầm micro Suy nghĩ một lát Trên mặt vẫn không có cảm xúc gì đặc biệt Chuyện này Tạm thời tôi không thể trả lời Nhưng chắc chắn có một ngày sẽ cho mọi người biết Có một cơ hội để Quang Minh Chính Đại phỏng vấn như vậy MC tất nhiên Sẽ không dễ dàng bỏ qua màn hỏi tiếp Vậy hai người ở bên nhau đã được bao lâu rồi? <cười> Đây là bí mật. Dù sao, cũng không phải là phóng viên miệng lưỡi xảo quyệt. MC là để điều khiển không khí, chắc chắn sẽ không để cho nghệ sĩ cảm thấy xấu hổ. Vì vậy, anh ta cũng không hỏi tiếp nữa, mà chuyển sang chủ đề khác. Đến khi cuộc họp báo kết thúc, Tô San lại để cho phóng viên của ouren Video phỏng vấn một hồi. Tới lúc cô ra khỏi khách sạn, lên xe trở về thì lại có một đám phóng viên ùa tới, toàn hỏi cô về chuyện tình cảm. May là Diêu nhân đã để phòng từ trước, có mấy người vệ sĩ mở đường, Tô San cuối cùng cũng có thể thuận lợi lên xe đi khỏi. Tối nay cô phải về phim trường, nên cần ra sân bay ngay bây giờ. Ngồi trên xe, Diêu nhân lại trao đổi với cô về lịch trình sắp tới. Gần đây, chị không nhận tham gia sự kiện gì cho em cả. Trong thời gian tới, em chỉ cần tham gia chương trình Game Show vào cuối tuần này. Từ giờ đến lúc em đóng xong bộ phim tiếp theo, chị sẽ không nhận phim cho em nữa. Tạm thời chỉ cần tham gia mấy hoạt động nhẹ nhàng là được rồi. Coi như dành một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Ngay vậy, Tô San ngồi ở ghế sau xe cũng chủ nhẹ nhàng ư một tiếng. Cả quãng thời gian từ năm ngoái tới giờ, cô vẫn phải toàn liên tục đi hết phim trường này rồi lại sang phim trường kia. Đúng là nên tạm dừng một thời gian để nghỉ ngơi. Có điều, nghĩ đến người họ tạ nào đó, Tô San quyết định mở điện thoại ra kéo nick ghi chat của hắn vào danh sách đen luôn. Sau đó mới hả lòng hả dạ, dựa vào ghế sau xe để nghỉ ngơi. Tô San cứ tưởng rằng tạ Diên sẽ gọi điện thoại cho cô, nhưng hắn lại không gọi. Đến lúc tới sân bay, ở đó đã tụ tập rất nhiều fan chờ cô. Mặc dù có vệ sĩ đi theo mở đường, Tô San vẫn phải mất một lúc lâu mới qua được cổng an ninh, còn nhận được rất nhiều quà từ fan. Cả cô và tiểu chu cầm cũng không có hết. Một vài món cuối cùng không thể mang nổi lên máy bay, chỉ có thể gửi hãng vận chuyển đưa về sau. Đến lúc cô xuống khỏi máy bay, diều nhân không cùng cô về phim trường mà chỉ có tài xế đưa cô và Tiểu Chu về. Có điều phía sau hình như có một chiếc taxi cứ đi theo tụi cô. Đối với kiểu bám đuôi thế này, Tố San đã quá quen thuộc rồi. Vì vậy, vừa vào tới phòng khách sạn, cô lập tức đi qua kéo rèm cửa lại kín mít. Khi cô sửa soạn xong, Lại chạy qua đoàn phim thì đã là 6 giờ tối. Mọi người trong đoàn làm phim còn đang ăn cơm. Tô San để chuyên viên trang điểm nhanh chóng tạo hình cho cô để kịp quay cảnh tiếp theo. Cuộc họp báo hôm nay cũng được live stream trên mạng. Tô San còn đang muốn lên mạng xem phản ứng của cư dân mạng thế nào. Lại chợt thấy tạ duyên mới đăng một dòng trạng thái trên Weibo. Hình ảnh hắn đính kèm theo là ảnh chụp lại giao diện điện thoại, thể hiện Tô San đã kéo WeChat của hắn vào danh sách đen. Quỳ tạ duyên. Trước mặt thì gọi tạ lão sư, còn ở phía sau lưng thì lại lén lút làm chuyện như thế này đây. Hình ảnh đính kèm. Cư dân mạng A. Ha ha ha, cười không nhận được mồm. Cư dân mạng B. Lúc nhìn vào hình thấy dòng chữ, tin nhắn đã gửi nhưng đối phương từ chối nhận. Tôi cười phun hết cả nước vào mặt con mèo nhà tôi. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng C. Ngọt sâu cả răng. Kiên trì là fan của cặp đôi Tô Tạ. Cư dân mạng D, ai bảo anh nói rằng mình không thân với người ta? Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng E, Tô San, cô chết chắc rồi, tạo lão sư nhà tôi giận rồi kìa. Mặt cười gian. Cư dân mạng F, tại sao tôi lại người thấy mùi khoe ân ái ở đâu đây vậy? Vừa cười vừa khóc. Nhìn thấy bình luận của mọi người, Tô San liền biết Tạ Duyên lại dở trò, lại còn đăng cả hình chụp màn hình lên nữa chứ thế này thì thật là quá trắng trợn táo bạo rồi. Có điều cô cũng nhanh chóng tác tạo duyên vào để đáp trả. Weibo chúng ta không thân nhau đâu, xin cảm ơn. Mặt mỉm cười. Tiểu Chu yên lặng nhìn toàn bộ quá trình, chỉ biết bi thương đứng nhìn hai người khoe ân ái. Cô phải nhẫn nhịn chịu đựng bao nhiêu sự đả kích sẽ không một ai có thể hiểu được. Tô vẫn không bỏ tạo duyên ra khỏi danh sách đen. Dù sao đến lúc chuyện này mà lên tới hotshot, thì đám anti fan lại bay vào chửi cô lợi dụng tạ duyên để lang xê. Cho dù cô làm chuyện gì đi nữa, thì bọn họ cũng sẽ tìm ra chỗ để công kích. Cô đã quen rồi. Bộ phim này cũng không phát sóng cuối tuần, mà chiếu trên TV vào khung giờ vàng, 7 giờ mỗi buổi tối. Ngày hôm trước khi phim phát sóng, tô san lại về trung cư của mình, bởi vì ngày hôm sau cả đoàn làm phim sẽ đi ghi hình một chương trình game show. Tô San quyết định mặc kệ không đi qua nhà tạ duyên, cô cũng không rõ hắn về nước khi nào. Đến ngày hôm sau khi tới trường quay thì mới thấy Triệu Đồng đang ở bên ngoài, trao đổi việc ghi hình với một nhân viên ban biên tập. Sau khi nhìn thấy cô tới, Triệu Đồng lập tức tiến lên chào hỏi. Tô San, cô hình như lại gầy hơn rồi. Triệu Đồng không phải là kiểu đàn ông nghiêm cẩn như tạ duyên, anh ta biết con gái thích nhất là nghe người ta nói mình gầy. Tô Sàn nghe vậy cũng cười cười, mắt quét về phía phòng nghỉ đằng kia. Nhưng cô cũng không hỏi anh ta về tạ duyên, mà tháo kính dâm xuống, cười cười nói. Còn anh thì như mập hơn rồi, xem ra thức ăn ở bên đó không tôi? Không phải đâu, mấy món đó sao có thể so với mấy món mà cô làm được chứ? Nói tới đây, triệu đồng lặng lẽ ghé đầu tới, nói nhỏ với cô. Duyên ca kén ăn càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi ngày chỉ ăn một chút sau. Chỉ một chút xíu chất đạm cũng không chịu ăn. Xung quanh cũng có khá nhiều nhân viên đài truyền hình đi qua đi lại. Tô San nghe như vậy cũng không nói gì. Chỉ ho nhẹ một tiếng. Sau đó cùng tiểu chu đi về phía phòng nghỉ của mình. Còn mấy người lý tiết thì ở phòng bên cạnh. Vậy mới nói, đãi ngộ giữa người nổi tiếng hay không? Thật sự khác nhau quá xa. Đi vào trong phòng nghỉ, Tô San đã trang điểm trước rồi nên cũng không cần trang điểm gì cả. Trang phục... Thì chỉ là một chiếc váy liền đơn giản màu xanh ra trời Một lát sau Thì có một nữ nhân viên nhà đài vào Để trao đổi kịch bản chương trình với cô Tối nay Phim sẽ phát sóng tập đầu tiên Tô San thì cũng không cảm thấy hồi hộp Hay là lo lắng gì cả Dù sao trong khoảng thời gian này Cũng không có bộ phim nào quá đặc sắc Chỉ cần phim được biên tập tốt Không cắt nối lung tung Thì không còn nghi ngờ gì nữa Chắc chắn bộ phim này sẽ là bộ phim gây chú ý nhất trong tháng này Nữ nhân viên nhà đài đi vào phòng, ngồi xuống ghế sofa đối diện cô. Sau đó cô ấy nhìn xuống tập kịch bản chương trình trong tay rồi hỏi: Lát nữa chương trình sẽ tổ chức một trò chơi nhỏ để thử kiểm tra mức độ ăn ý giữa các diễn viên. Chúng tôi sẽ sắp xếp cô và Tạ Duyên chung một đội. Lúc đó nhân viên ban tổ chức sẽ thông qua tai nghe để báo cho cô biết trước câu trả lời của Tạ Duyên là gì. Tổng cộng có 5 câu hỏi, cô chỉ cần trả lời đúng ba câu là được. Bình thường. Game show truyền hình đều có kịch bản cả. Trên chương trình đôi khi có lớp live thì phần lớn đều là do ban tổ chức tạo ra. Tô San nghe như vậy cũng không có ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lúc này, đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Tạ Duyên ung dung đi vào. Hôm nay, hắn mặc theo phong cách khá đơn giản, không bị lên TV mà chăm chút tỉ mỉ hơn bình thường. Cùng lắm thì là sửa lại kiểu tóc một chút mà thôi. Nhìn thấy hắn tới đây, Nữ nhân viên nhà đài lập tức đứng dậy, mang theo vẻ hơi kích động, gật gật đầu chào. Chào tạ lão sư! Lần đầu tiên nhìn thấy nam thần ở ngoài đời, nữ nhân viên đài truyền hình cố gắng, giữ vững vẻ mỉm cười. Tạ Duyên cũng hơi cười cười đáp lại cô ấy, nói Tôi có chuyện muốn nói với Tô San. Nữ nhân viên còn đang đắm chìm trong khoảnh khắc, tạ Duyên mỉm cười với mình. Đột nhiên nghe hắn nói vậy, cô lại nhìn sang Tô San một cái, rất biết ý mà đi ra khỏi phòng. Cô có cảm giác rằng mấy tin đồn mà cô nghe được Cũng không phải là giả nha Nhìn thấy tạ duyên đi ra ngoài Đóng cửa phòng nghỉ lại Tô san ngồi dựa lưng vào ghế sofa Lấy chiếc áo khoác phủ lên đùi Vừa thản nhiên liếc hắn một cái Vừa nói Tạ lão sư Chúng ta cũng không có thân nhau Xin anh hãy tự trọng Nghe vậy hắn lập tức đi qua Ngồi xuống sát bên cạnh cô Tô san lại muốn dịch ra xa Tạ Duyên lập tức đưa tay ôm lấy eo của cô Cả người dán lại Nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô Em không thân với anh Vậy thì thân với ai đây? Chương 96 Lần đầu tham gia game show Dù sao thì em cũng không có thân với anh Tô Sàn hừ một tiếng Giận dỗi quay mặt đi Không thèm nhìn hắn Nhìn thấy hành động trẻ con của cô Tạ Duyên không nhịn được, khẽ bật cười. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ấu trĩ người thơ như vậy chứ? Rõ ràng chính anh mới là người nói chúng ta không thân, không phải là em nói trước. Tô San vừa nói, vừa cố gắng gỡ bàn tay của hắn đang ôm eo của cô ra. Cô thấy Tạ Duyên càng ngày càng thích động tay động chân với cô. Tạ Duyên chẳng những không buông ra, còn ghé đầu lại gần, hôn nhẹ một cái lên môi của cô, ánh mắt sáng quắc. Là do em nói anh không thú vị. Nghe vậy, Tô San lại nhướng mày, vẫn cố sức thoát khỏi hắn. Không lẽ là em nói sai sao? Tạ Duyên vốn dĩ đúng là người không thú vị. Mỗi ngày chỉ ngoài việc quanh co lòng vòng, muốn kết hôn với cô thì chẳng làm cái gì khác. Hai người nhìn nhau, Tạ Duyên giơ tay ra, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, xoa xoa, nhìn cô với vẻ mặt càng thêm nham hiểm. Vậy bây giờ anh có nên làm chuyện gì đó thú vị không? thấy hắn càng ngày càng ghé sát lại, tô san lập tức nhắm mắt, tay đưa ra đẩy vai của hắn. đừng, em nói sai rồi đâu chưa? mắt cô nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mang theo vẻ hồi hộp lo lắng, cái miệng nhỏ đỏ bừng miếng thật chặt. không biết có phải do ảo giác của tạ duyên hay không, hắn cảm thấy tô san càng ngày càng xinh đẹp. mí mắt hơi cụp xuống, hắn đưa tay lên. Gạt mấy sợi tóc rũ xuống trán của cô ra, nói với giọng điệu nghiêm túc. Anh chỉ muốn trao đổi kịch bản chương trình với em mà thôi, em đang suy nghĩ cái gì vậy? Nghe thấy giọng nói trêu đùa của hắn, Tô San lập tức mở mắt trừng thật lớn, đỏ mặt, có vẻ thẹn quá hóa giận nói. Em chẳng có suy nghĩ gì cả, là do chính anh suy nghĩ nhiều thì có. Được, là do anh suy nghĩ nhiều. Tạ Duyên nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh cô, một tay đưa ra lấy tập kịch bản chương trình lật lật xem vô cùng nghiêm túc nhìn thấy dáng vẻ giả vờ giả vịt của hắn tô san thật sự rất muốn tống cổ hắn ra khỏi phòng cuối cùng cô chỉ nhắm mắt tựa lưng vào ghế không nói một lời nào cho đến lúc bỗng nhiên trên môi có cảm giác mềm mại ấm áp cô chợt mở mắt ra vừa tính nói điều gì thì tất cả mọi âm thanh muốn phát ra đều bị chặn lại cô cảm thấy hơi không vui muốn tránh ra thì sau gáy lại bị một bàn tay to lớn giữ chặt lại. Đẩy mãi không ra, dần dần cả người của cô mềm nhũn, ngồi trên sofa. Bàn tay của hắn nắm chặt eo của cô. Đến khi hắn thỏa mãn buông ra, Tô Sàn chỉ có thể dùng đôi mắt trong veo ngập nước, trừng lớn nhìn hắn. Ở đây không phải là nhà của anh, sao anh không chịu chú ý hình tượng gì cả chứ? Nhìn chằm chằm cánh môi hiện giờ đã đỏ bừng của cô, ánh mắt của Tạ Duyên lại tối lại. Khẽ qua hôn lên má cô một cái, giọng nói chầm thấp. Anh vốn đã rất chú ý rồi đấy. Đỏ mặt, đối với con người mà không biết điểm dừng chân ở đâu như là Tạ Duyên, Tô san thực sự không muốn nói chuyện gì nữa. Cô mặc kệ hắn, lấy tập kịch bản tới một mình, cố gắng nghiêm túc đọc. Cô cúi đầu nhìn chăm chú vào tập kịch bản, Tạ Duyên nhìn qua thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, khẽ cười một tiếng. Em cầm ngược rồi. Tập trung nhìn kỹ lại, thấy đúng là mình đang cầm ngược, nhưng Tô san vẫn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, trừng mắt nhìn hắn nói. Đây là phòng nghỉ của tôi, xin mời tạ lão sư đi ra ngoài đi. Hai người nhìn nhau, tạ duyên ho nhẹ một tiếng, đưa tay ôm vai của cô, miệng kề sát bên tay của cô nói. Nhưng tạ lão sư không muốn đi ra. Đối với ánh mắt không có ý tốt của hắn, Tô san chỉ có thể quay đầu đi không thèm nhìn nữa. Chính vì Tạ Duyên ở đây, nên cô mới không tập trung đọc kịch bản được. Chị Tô, ở đây chỉ có coca, không có nước... nước chanh... Một tay tiểu chu còn đang đặt trên nắm đấm cửa. Khi nhìn thấy tình huống ở bên trong phòng, sợ tới mức lập tức lôi ra, vừa đi ra còn cẩn thận khép chặt cửa lại. Nhìn thấy cánh cửa đã được khép chặt lại, Tô San thẹn quá hóa giận, trừng mắt với Tạ Duyên. Tạ Duyên cuối cùng cũng đứng dậy, rất đường hoàng đi ra khỏi phòng nghỉ của cô, giống như thật sự hai người nãy giờ chỉ là trao đổi kịch bản chương trình vậy. Bởi vì cô và Tạ Duyên tới quá trễ, nên lần này chương trình chỉ diễn tập trước một vài đoạn quan trọng, sau đó buổi tối liền chính thức ghi hình. Ban tổ chức chương trình vốn dự định sẽ để lần lượt từng người lên sân khấu, để Tạ Duyên là người bước lên cuối cùng. Nhưng Tạ Duyên không muốn vậy, nên đành đổi thành từng cặp, từng cặp diễn viên bước lên. Cặp đầu tiên là La Hàn cùng một diễn viên đóng vai nữ số 3. Cặp thứ hai là Đồng Cốc và Lý Tuyết. Cả hai cặp này lên sân khấu cũng rất sôi động, không phải hát thì sẽ là nhảy. Bàn tổ chức cũng biết Tạ Duyên sẽ không hát hò gì cả, nên chỉ để tụi cô bước lên sân khấu trong một bàn sương khói mở ảo để có thêm phần huyền bí. Trên sân khấu cũng có các nghệ sĩ múa biểu diễn, sau đó dần dần tách ra hai bên. Khi cô và Tạ Duyên xuất hiện, Dưới khán đài lập tức vang lên từng tràng thét chói tai. Sau đó đám người của La Hàn bắt đầu đi qua tập trung, đứng dàn hàng giữa sân khấu. Tiếng nhạc dừng lại, tiếng thét của khán giả càng ngày càng rõ ràng hơn. Máy quay cũng lướt qua một lượt toàn bộ dàn diễn viên, chút ánh sáng rực rỡ. Tất cả bốn MC chương trình cũng lại gần, cười nói. Wow, hôm nay đúng là một bữa tiệc nhan sắc A. Phan ngồi phía dưới lại hét lên khí thế hơn nữa. Mấy MC cũng chỉ có thể bắt đắc sĩ Chờ khán giả đã yên lặng lại Mới nhìn về phía giản diễn viên nói Rất vui mừng chào đón mọi người Tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay Sau đây xin mời mọi người tự giới thiệu Một chút về bản thân mình Tô San đứng cạnh Tạ Duyên Cô cũng đi giải cao gót Nhưng mà Tạ Duyên cũng rất cao Nên khi lên hình cũng không có quá kỳ cục Máy quay nãy giờ Cứ đảo qua đảo lại giữa hai người tuổi cô Nhưng Tô San cũng quá quen với chuyện này rồi Mọi người tự giới thiệu theo thứ tự từ trái sang phải. Dàn diễn viên lần này, người nào cũng đều có mức độ yêu thích không nhỏ, cho nên chỉ cần mỗi người giới thiệu xong thì khán đài lại vang lên một lượt thét trói tai. Nhìn cũng có thể đoán được rằng chương trình này tỷ suất người xem sẽ cao đến mức nào. Đến lượt Tô San, cô nhận lấy micro nhìn phía dưới khán đài cười cười nói. Xin chào mọi người, tôi là Tô San, trong phim đóng vai Hà Yên. Sau đó, nguyên một khu vực ở dưới khán đài lập tức sơ bảng tên của cô, rồi điên cuồng hò hét. Tô Sàn cũng cười một tiếng, rồi chuyển micro cho Tạ Duyên. Tạ Duyên mang theo vẻ mặt vạn năm không đổi, từ tốn cầm micro lên tiếng. Chào mọi người, tôi là Tạ Duyên. Tạ Duyên còn chưa kịp nói hết, thì fan ngồi dưới đã không nhịn được, điên cuồng hò hét. Tạ Duyên khác với các nghệ sĩ khác, fan hâm mộ rất ít khi có cơ hội nhìn thấy hắn xuất hiện tại các hoạt động như thế này. cái gì hiếm thì sẽ quý. hiện giờ có thể nhìn thấy hắn, chắc chắn bọn họ vô cùng kích động. được rồi, được rồi, xin mọi người hãy giữ yên lặng. nam mc chỉ có thể xua xua tay. mọi người ngồi dưới khán đài cuối cùng mới yên lặng lại. mc lại nhìn về phía tạ duyên đứng bên cạnh. tạ duyên, đây hình như là lần đầu tiên anh tham gia chương trình truyền hình thế này đúng không? đúng. cả giới truyền thông đều biết, tạ duyên không phải là người dễ dàng nhận trả lời các câu hỏi hay phỏng vấn linh tinh. Nam MC rất thức thời, chuyển sang hỏi Tô San. Bởi vì trên màn ảnh rộng, nhân vật mà tạ duyên thủ vai thường là kiểu tính cách nghiêm túc, ít nói ít cười. Tô San, cô có cảm thấy như vậy, có khác lắm so với tính cách thật sự ngoài đời của anh ấy hay không? Khi máy quay hướng về phía cô, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tô San mỉm cười, nhìn thoáng qua tạ duyên nghiêm chỉnh đứng ở bên cạnh, rất vô tư trả lời. Có lúc giống, cũng có lúc không giống. Thực ra anh ấy là kiểu đàn ông khá gian xảo. Mọi người trên sân khấu và dưới khán đài đều phát ra từng tràng cười lớn. Một nữ MC tò mò nhìn cô hỏi Vì sao cô lại nói như vậy? Anh ấy gian xảo như thế nào chứ? Nghe vậy, Tạ Duyên đứng bên cạnh cũng lẳng lặng liếc nhìn Tô San. Tô San lập tức giơ tay chỉ vào hắn nói Tạ lão sư không cho tôi nói đâu Nếu nói ra thì anh ấy sẽ rất tức giận đấy. Đầm cốc đứng cạnh Tô San ở phía bên kia, không nhịn được suýt nữa thì phì cười rồi, nhưng chỉ có thể cố gắng nhịn lại. Cuối cùng không nhịn được, chỉ có thể cúi đầu, không để máy quay quay được khuôn mặt của mình. những MC chương trình thì không hiểu chuyện, lại càng tò mò. Nhưng mà thoạt nhìn thì anh ấy đâu phải là kiểu người gian xảo đâu nha. Người thực sự gian xào chính là người không để cho người khác biết mình gian xào. Tô San lập tức phán thêm một câu. Cả hội trường lại phát ra tiếng cười ẩm ý. Tạ Duyên nãy giờ vẫn chỉ nhìn sang Tô San không nói gì, có vẻ tò mò muốn nhìn xem cô còn có thể nói những gì nữa. Cô thảm rồi, tôi có cảm giác Tạ Duyên đang tức giận hơn. Một MC cười cười quét mắt nhìn về phía Tạ Duyên. Tạ Duyên vẫn mang vẻ mặt không có một chút biến hóa, nhìn sang phía Tô San. Tôi cũng không phải là người thù dai. Phan ngồi phía dưới lại cười phá lên, không hiểu sao cảm thấy thần tượng nhà mình có một chút đáng yêu. Tô San liếc nhìn hắn một cái, sau đó nghiêm trang đứng đó không nói câu nào nữa. Cô biết, Tạ Duyên là người thù dai nhất trong số những người thù dai. Trò chuyện vài chuyện ngoài lề một lát, sau đó bắt đầu chuyển sang nói về bộ phim, chút ánh sáng rực rỡ. Dù sao mục đích chính của chương trình lần này là để tuyên truyền cho bộ phim. Một nam MC nhìn lướt qua kịch bản trong tay. Sau đó hướng về phía người dễ nói chuyện nhất là Tô San hỏi Tô San Nghe nói trong bộ phim này có khá nhiều cảnh mang tính hành động Nhưng hầu như dàn diễn viên trong phim Đều không có dùng diễn viên đóng thế Chuyện này có thật hay không? MC dứt lời Tô San mang theo vẻ mặt nghiêm túc nhìn MC nói Thực ra chúng tôi cũng không vất vả lắm Có tạ duyên thì phải đóng mấy cảnh hành động nguy hiểm tương đối nhiều Còn mấy cảnh của chúng tôi thì cũng không đáng kể Nghe vậy M.C. cười cười nhìn cô với vẻ mặt ý vị sâu xa. Sao cô không gọi anh ấy là tạ lão sư? M.C. vừa dứt lời, Phan ngồi phía dưới lại bắt đầu náo nhiệt. Tô San lập tức cười cười giải thích. Tạ lão sư nói nếu gọi như vậy sẽ khiến anh ấy già hơn. Tạ Duyên lại quay sang, lặng lặng nhìn Tô San không nói gì. Cũng may là M.C. cũng không đi sâu vào chủ đề này. Kết thúc phần trò chuyện, tiếp theo là phần đồng cấp biểu diễn tài nghệ của mình. Là một điệu nhảy đường phố. Mọi người thì đứng dẹp sang hai bên cánh gà sân khấu để xem. Trên sân khấu để phụ trợ cho điệu nhảy của đồng cốc mà còn có thêm làn khói mờ mờ. Đồng cốc nhảy đúng là không tồi. Tô San đứng bên cạnh tạ duyên vừa nhìn lên sân khấu xem nhảy vừa lặng lẽ nghiêng đầu lại gần. Anh về hồi nào vậy? Máy quay rất ít khi quay tới đây nên cô cũng không kiêng kỵ nhiều. Cô cũng biết rằng Tiến độ quay phim của Tạ Duyên ở bên đó rất gấp gáp, có thể dành ra thời gian để về tham gia chương trình này chắc chắn là không dễ dàng. Ánh đèn ở khu này khá tối, mấy MC cũng đều đang hướng mắt nhìn lên sân khấu, lâu lâu còn lắc lắc người nhảy theo. Tạ Duyên thấy cô gái đầu qua, hắn hơi cúi đầu xuống khẽ nói. Nếu em muốn anh ở lại thì anh sẽ xin nghỉ tiếp. Cô ngẩn đầu lên, lập tức đối diện với ánh mắt của Tạ Duyên đang chăm chú nhìn mình. Tô San đỏ mặt, lập tức ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nhìn lên sân khấu. Đến lúc Đồng Cốc biểu diễn xong, cô lại cùng với mọi người vỗ tay. Mọi người lại bước lên sân khấu tiếp tục chương trình, chuyển sang phần trò chơi. Đây chính là trò chơi kiểm tra mức độ ăn ý mà nhân viên đài truyền hình đã báo với cô lúc nãy. Tạ Duyên và Tô San là một đội, La Hàn và Lý Tuyết một đội, Đồng Cốc cùng diễn viên nữ số 3 trong đoàn làm phim một đội. Còn có một nam và một nữ MC là đội cuối cùng. Đội nào có số điểm ăn ý thấp nhất sẽ phải chịu hình phạt. Tô San cùng với mấy cô gái ngồi trên sofa, còn chiếc sofa đối diện thì là phái nam ngồi. Khi máy quay hướng tới đây, một nam MC nhìn lướt qua kịch bản trong tay sau đó nói: "Được rồi, mời mọi người hãy viết lên bảng thứ mà đối phương ghét ăn nhất." Câu này thì Tô San gần như không có một chút chần chừ nào, nhanh chóng viết lên chữ thịt trên bảng. Lúc này Ta nghe bên tai lại vang lên giọng nói của nhân viên đài truyền hình, chỉ có mấy chữ, tùy người nấu. Câu trả lời như thế này, nếu cô sửa lại thì không đúng lắm. Bình thường chắc chắn, chẳng có ai lại viết ra đáp án như vậy. Cô mà có thể đoán đúng thì mới là điều kỳ lạ đấy. Có điều, tạ duyên thật là không chịu làm theo kịch bản gì hết. Được rồi, đã hết giờ, xin mời mọi người dơ bảng lên. Nam MC nói. Tô San chỉ có thể dơ bảng lên Khi Tạ Duyên dơ bảng lên Nam MC lập tức kinh ngạc đi tới gần Mắt chừng thật lớn nói Thứ mà anh ghét ăn nhất chính là Tùy người nấu Thứ mà Tô San ghét ăn nhất là cơm Tô San nghe vậy chỉ có biết Bụng mặt cười khổ Thường thì cô không đặc biệt ghét món gì Chỉ vì muốn không chế cân nặng Nên mới ăn ít cơm Tạ Duyên chắc chắn là muốn nhân cơ hội này Để quang minh chính đại cảnh cáo cô Nói từng cái một nhé, Tạ Duyên, anh ăn thứ gì thì chỉ nhìn xem ai là người nấu sao. MC mang theo vẻ mặt tò mò hỏi, Tạ Duyên ngồi đó, không nhìn thẳng vào máy quay, mà lại thoáng nhìn qua Tô San một cái rồi lên tiếng. Ừ. Nghe thấy câu trả lời nhạt nhẽo của hắn, MC lại bắt đầu hóa giải không khí. Cũng đúng, nếu người nào có tài nấu nướng tốt thì làm món gì cũng ngon, còn chuyện Tô San ghét ăn cơm nhất là như thế nào vậy? Nói tới đây, Tô San lập tức cầm micro lên giải thích. Bởi vì ở viên trường tôi ăn rất ít cơm để giảm cân, có lẽ vì vậy anh ấy cho rằng tôi không thích ăn cơm. Đúng, đúng, đúng, tôi có thể hiểu được. Một nữ MC kích động lên tiếng phụ hạ một câu. Nam MC thấy vậy thì bắt đắc dĩ nhún nhún vai. Thôi được rồi, thế giới của phụ nữ, đàn ông chúng ta không thể hiểu được. Anh ta nói xong lại nhìn sang tấm bảng của Tô San. Thấy cô cũng không trả lời đúng món mà Tạ Duyên ghét nhất Vì vậy câu này cả hai người đều trả lời sai Còn những đội khác thì chỉ có đội của đôi nam nữ MC là trả lời đúng Có lẽ đây là sự ăn ý do cộng tác với nhau nhiều năm rồi Tiếp tục qua mấy câu hỏi Tạ Duyên vẫn trả lời không theo kịch bản nào hết Cuối cùng MC có vẻ không hy vọng Tiếp tục nhìn xuống kịch bản trên tay hỏi Chúng ta bắt đầu với câu hỏi tiếp theo Xin mời mọi người hãy viết ra hình mẫu bạn trai, bạn gái lý tưởng của đối phương. Nghe vậy, khán giả ở phía dưới lại bắt đầu la ó kích động. Lần này Tô San cũng tò mò muốn biết Tạ Duyên sẽ viết cái gì. Tuy nhiên đáp án mà nhân viên nhà đài thông báo qua tai nghe lại là Tạ Duyên viết chỉ cần có cảm giác. Câu này nếu là Tô San trả lời chính xác ý của hắn thì thật là không hợp lý. Cô chỉ có thể dựa theo suy nghĩ của bản thân mà viết nhăng viết cuội. Đến lúc mọi người dơ bảng lên, Đội của MC và Lý Tuyết La Hàn đều trả lời đúng. Đến lượt Tô San, khi nhìn thấy đáp án trên bảng của cô, MC cuối cùng cũng cảm thấy bình thường. Tạ Duyên, anh thích con gái trẻ tuổi xinh đẹp, hiểu chuyện sao? MC hỏi xong, lại đi sang nhìn đáp án của Tạ Duyên. Thấy hắn trả lời kiểu ba phải, sao cũng được, nhưng thoạt nhìn lại có cảm giác rất chân thật. MC cũng rất là bất đắc dĩ. Anh viết Tô San thích đàn ông trẻ tuổi thư sinh trắng trẻo. Tô San cúi gặm mặt, thực sự cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Sao cô lại khiến Tạ Duyên có suy nghĩ như thế này nhỉ? Nhưng mà Tô San lại viết là cô ấy thích kiểu người có trách nhiệm, hiếu thảo điềm đạm. Hai người lại trả lời sai rồi. MC cảm thấy rất là bất lực, không ngờ hai người này không hề có một chút ăn ý nào cả. Từ nãy tới giờ, ba câu hỏi thì đã sai cả ba. Hai câu tiếp theo cũng không có bất ngờ gì nữa. Tạ Duyên lại tiếp tục trả lời không theo lẽ thường, Khiến cho đội của cô không có một điểm nào cả Được rồi Lần này đội được điểm ăn ý cao nhất là Lý Tuyết và La Hàn Còn đội có số điểm thấp nhất là Tô San và Tạ Duyên Chính vì vậy Hai người phải chịu hình phạt khủng bố nhất MC nói xong Thì nhân viên ban tổ chức Lập tức đẩy tới một cái thùng thủy tinh Nhìn vào trong chỉ thấy toàn rắn là rắn Phan ngồi ở dưới khán đài Vì sợ hãi quá mà liên tục hô lớn Đừng đừng Giống như chính bọn họ Mới là người phải chịu hình phạt này vậy. Tô San và Tạ Duyên, mỗi người phải lấy được 5 viên bi ở trong chiếc thùng này. Nghe vậy, vẻ mặt của Tô San sắp vặn vẹo tới nơi. Cô sợ nhất là rắn, mặc dù biết chắc chắn rắn này đã bị bịt miệng rồi, sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng mà cô vẫn sợ vô cùng. Cứ nghĩ tới việc mình phải thò tay vào trong đó thì cảm thấy sợ hết cả gai ốc. Tô San nãy giờ vì quá sợ hãi mà cứ vô thức lui lui dần về đằng sau. Cuối cùng, lui về bên cạnh Tạ Duyên. Mặc dù sợ, nhưng cô cũng rất tức giận. Tất cả là tại hắn không chịu làm theo kịch bản chương trình. Được rồi, trong hai người, ai sẽ làm trước đây? MC hỏi với vẻ mặt rất mong chờ xem kịch vui. Mấy cô gái đứng trên sân khấu cũng sợ hãi, lui ra xa khỏi chiếc thùng. Bàn tổ chức còn phát một đoạn nhạc rùng rợn, rất hợp với không khí nữa, khiến Tô San cảm thấy cả người không thoải mái. Nhưng Tạ Duyên thì nãy giờ cũng không tỏ vẻ gì. Đưa micro cho Tô San cầm, xắn tay áo lên, sau đó đi qua chỗ chiếc thùng thủy tinh, thò tay vào bên trong. Phan ngồi phía dưới khán đài nhìn thấy vậy, cũng sắp khóc tới nơi rồi, điên cuồng gào lớn đừng đừng. Tô San thực sự không dám nhìn một màn này, lấy tay che mắt, nhưng lại không nhịn được, hơi hé ra nhìn. Cô thấy tay Tạ Duyên đang mò mò dưới đáy thùng, còn có một con rắn trườn lên cánh tay của hắn. Ngay lập tức Tô San cảm thấy Tất cả các dây thần kinh của mình trở nên căng thẳng như sắp đứt ra. Nhưng rất nhanh chóng, Tạ Duyên lấy ra mấy viên bi để lên bàn. MC đi qua để đếm thì ngạc nhiên hô lên một tiếng. Sao anh lại lấy ra 13 viên? Nghe vậy, Tạ Duyên chỉ hơi thoáng nhìn Tô san đứng đằng sau một cái, giọng nói rất bình thản. Tiện thể lấy ra hết luôn. Phan ngồi phía dưới lại thét lên trói tai. Vành tai của Tô san bắt đầu hơi hồng lên nhưng vẫn cố gắng giữ vững về mặt bình tĩnh. MC cũng không định làm khó cô, chỉ nhìn hai người với ánh mắt mờ ám. Sau đó kết thúc trò chơi này. Sau đó còn tiếp tục chơi một trò chơi nữa, là leo dốc để cướp cờ. Trò này chỉ có tô san chơi, chứ tạ duyên không chơi. Đến khi kết thúc ghi hình thì đã là 10 giờ tối. Giờ này cũng vừa là lúc phim của tụi cô phát xong 3 tập đầu tiên.